134 Kiêu mạn có nhiều hình phạt dành cho những kẻ kiêu mạn, nhưng cái hình phạt khó chịu đựng nhất là cho dù họ có bao nhiêu đức hạnh đi chăng nữa thì họ cũng không được yêu mến. Bạn có lý khi nghĩ rằng không có ai cao hơn bạn, nhưng bạn dầm nhớ bạn nghĩ rằng ít nhất có một người thấp hơn bạn. Những kẻ kiêu mạn quá bận rộn với việc dạy dỗ người khác đến nỗi họ không có thời gian giữ vệ chính mình. Bởi vì họ nghĩ rằng họ đã đủ tốt rồi. Càng dạy dỗ kẻ khác, họ càng rơi xuống thấp hơn. Nước chảy trong những khe núi cả gây ra nhiều tiếng ồn, nhưng biển sâu thì im lặng và dường như không tiếng động. Hãy rút ra bài học từ đó. Người thất thường hay xem kẻ khác là thấp hay cao hơn chính mình. Nhưng họ nên nhớ rằng có cùng một linh hồn sống trong tất cả. Chú giải: Những kẻ kiêu mạn quá bận rộn với việc dạy dỗ người khác đến nỗi họ không có thời gian nghĩ về chính mình. Lại thêm một nghịch lý, quả vậy, những kẻ bận rộn dạy dỗ kẻ khác có khi chính họ lại trở thành thiếu giáo dục. Câu này Tolstoy nói theo kinh nghiệm bản thân, trong tự thú của mình, Tolstoy cũng muốn dạy dỗ kẻ khác trong khi ông tự thú rằng ông là kẻ vô đạo đức.